các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Mấy giờ chuyến bay của Dịch Luân đáp xuống Đài Loan? 8 giờ tối, như thế nào? Anh muốn đi đón hắn à? Không cần em lo. Anh tâm tình ác liệt, ngắt điện thoại, đi nhanh khỏi phòng, đi tới cửa, lấy áo khoác trên giá mặc vào. Hiện tại anh cần đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, anh đi đến bên sofa, xoay người hôn lên trán người yêu. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không được đi ra ngoài, cũng không được thu dọn mấy thứ này, nhớ rõ. Hiện tại trong bụng em có cục cưng, không thể làm việc biệt nhọc, bằng không đối với cục cưng sẽ không tốt. Em biết rồi. Cô nghe lời gật đầu, nhìn theo bóng anh vội vã rời đi. Tại sân bay quốc tế Đảo Viên, một người lại một người lữ khách mang hành lý đi vào đại sảnh sân bay. Trong đó có một người đàn ông bộ dạng thất hồn lạc vách khác thường, thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ thấy hắn tóc tai rối loạn, trên cầm dâu lẩm chậm. Hai mắt thâm quầng, giống như mất ngủ đã lâu, áo khoác nhiều đếp nhăn mặc ở trên người, cả người trông giống như là một đạo phạm đã lưu vong thật lâu vậy. Hắn không có mang theo hành lý gì, hai tay trống trơn, biểu tình mờ mịt đi về phía trước, giống như mọi sự việc quanh mình đều không tồn tại. Dịch Luân, đột nhiên, phía trước hắn xuất hiện một người đàn ông, vừa mở miệng liền gọi tên hắn. Hắn cả kinh, bỗng dưng dừng lại cước bộ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn người bạn tốt ngày xưa ở trước mặt Nở ra một nụ cười khổ mang theo chút tang thương Là cậu dẫn người tới bắt tớ sao? Nhìn thấy hắn Trái tim anh tự hồ như bùm một tiếng rơi xuống Quay đầu nhìn mọi nơi xung quanh Hắn ngạc nhiên nói Cảnh sát đâu? Cảnh sát ở nơi nào? Hắn dám trở về Chính là chuẩn bị đối mặt với pháp luật Tiểu Khải Phong lạnh lùng Gái gương mặt tuấn Tú phong lưu đến gần hắn Vì sao lại đối với tớ như vậy? Tớ đã làm gì thật có lỗi với cậu sao? Chưa từng có. Là tớ thật xin lỗi cậu, cậu yên tâm đi, tớ sẽ tự đi tự thú, tớ sẽ chịu hình phạt tớ đáng phải nhận. Nói xong, hắn muốn lướt qua anh đi trước, nhưng là Tiêu Khải Phong lại chặn đường của hắn. Chúng ta cần nói chuyện, một câu thật xin lỗi không làm cho tớ vừa lòng. Cậu nên biết tớ là luật sư, tôn chỉ của luật sư là muốn theo đuổi tới cùng chân tướng sự thật. Tớ muốn biết chân tướng, nếu cậu không nói ra, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu vẻ mặt kiều dịch luôn bình tĩnh Chân tướng sự thật chính là tớ lừa tiền của cậu Không có gì khác Cậu có biết hay không Giang tâm linh cũng đã trở lại Cô ấy bay chậm một chuyến so với cậu Nếu cậu muốn tớ đi tìm cô ta nói chuyện cũng được Tớ không sao cả Không, cậu không thể tìm cô ấy Nghe thấy anh chuẩn bị đi tìm cô gái kia Mặt kiều dịch luôn lộ ra vẻ mặt lo lắng Lên tiếng ngăn cạn Tiểu khải phong nhất thời không thể tin Nhìn bạn tốt ngày xưa Quả nhiên cậu vì cô ta mới có thể phản bội tớ Tư liệu văn địch điều tra ra cho anh không có sai Anh đoán được cũng đúng vậy Là vì nữ nhân kia dịch luân mới có thể đối xử với anh như vậy Giang tâm linh họa thủy kia Anh sẽ không bỏ qua cho cô Nhất định sẽ không Còn nhớ rõ không Mười năm trước tớ bị lão bà đuổi ra khỏi nhà Khi đó tớ không muốn xu dính túi Không có chỗ đi là cậu đã thu lưu tớ Cậu là cô Nhi, một bên làm công nuôi sống chính mình, một bên còn cố hết sức dành dụng tiền đóng học đã thật vất vả. Nhưng cậu cũng không có hối hận đã thu lưu tớ. Cậu dạy tớ làm công, dạy tớ làm người không có nhà như thế nào để có thể dựa vào bản thân nuôi sống chính mình, cũng giáo dục ta làm sao có thể sinh tồn trên thế giới này. Lúc đó, hai chúng ta ăn chung một chén mì ăn liền, cùng ăn một cái bánh. Không có tiền trả tiền thuê nhà đã cùng nhau ngủ cầm cầu vượt. Chúng ta cùng nhau cố gắng như vậy mới có ngày hôm nay. Cậu làm sao có thể vì một nữ nhân mà đem những gì chúng ta cố gắng phân đấu hủy diệt toàn bộ như vậy? Nói đến đây, tiêu khải phòng kích động, không nhịn được nắm áo hắn, dùng sức mà lắc, thanh âm cùng hành động làm cho lựa khách trong đại sản sân bay chú ý. Nhưng mà anh không thèm để ý. Anh thầm nghĩ, mắng cho tên ngu ngốc này tỉnh ra vì một nữ nhân mà phản bội tình cảm của bạn họ giúp cuộc có đáng hay không? Kiều Dịch Luân đối với hành động bạo lực của anh không chút phản cáng nào, vẫn bình tĩnh nói. Khải Phong, chuyện cũ đều đã trôi qua, chúng ta cũng đã thay đổi. Tiên sinh, mấy hai người không cần làm loạn ở nơi công cộng, hai người bảo vệ an ninh sân bay đi tới. Bình tĩnh, kìm hãm cảm xúc của mình xuống. Tiêu Khải Phong hướng bọn họ gật đầu. Thật xin lỗi, chúng ta lập tức sẽ đi. Nói xong, anh kéo Kiều Dịch Luân đi ra phía cửa, đưa hắn quăng vào trong xe anh mượn trông bá. Giàng tâm linh cuộc. Là làm thế nào khiến cho cậu phản bội tớ chứ? Nếu vấn đề này không nói cho rõ ràng, cả đời này anh đều cảm thấy không thoải mái." Kiều Dịch Luân thở dài một hơi, "Khải Phong, nếu cậu thật muốn biết tớ vì sao lại phản bội cậu, tớ hiện tại nói cho cậu." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net